Trên khuôn mặt già nua của Lý Nhĩ hiện rõ nét cười khẽ, tựa hồ như kết quả này chính là điều mà hắn mong muốn. Lâm khiếu đừng đột nhiên bừng tỉnh, lão gia hỏa này rõ ràng là muốn mượn tay chính mình để giết chết Bì Gia La. Nếu không với thực lực của bản thân muốn giết chết người có tu vi linh hồn dai xác thực là khó hơn lên trời. Lâm khiếu đừng nghiêm mặt, nói như vậy, ngươi đã sớm ẩn trốn ở chỗ này từ lâu. lý nhị cười cười quái dị vốn là ta chỉ định đến quốc sư phủ để thỉnh giáo một số vấn đề mà thôi nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra linh hồn mục sư bì gia la ra tay làm những chuyện này lão nhân ta từ trước đến nay đã nhìn mục sư không quá thuận mắt nếu như có cơ hội giết chết bọn chúng thì tuyệt đối không bỏ qua cơ hội đó bất quá ta cũng không có nhiều hy vọng xa vời có thể giết chết được mục sư linh hồn ra ai Chỉ cần đánh hắn trọng thương là đủ rồi Không nghĩ tới gã giáo chủ đại nhân này lại kém cỏi đến vậy Dĩ nhiên thực sự chết trong tay của ngươi Lâm khiếu đừng âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán thời gian Hơn nửa canh giờ nữa hắn sẽ phải hôn mê Mà vì tử linh ma pháp sư trước mắt này hiển nhiên cũng không phải tử tế gì Nếu như không thể trước thời gian chấn thiên giới mất đi hiệu lực giải quyết được mọi chuyện Hậu quả sợ là không chịu nổi Ta bất quá chỉ là một kiếm sĩ nho nhỏ mà thôi, không biết là tiền bối muốn hỏi cái gì, hai chữ thỉnh giáo thực sự ta không dám nhận. Trong khi nói chuyện, lâm khiếu đừng lại âm thầm suy tính đắn đo, rốt cuộc là có nên động thủ hay không. Thế nhưng lực công kích tổng hợp của vong linh ma pháp sư hiển nhiên so với mục sư mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói là toàn bộ các chức nghiệp tồn tại hiện nay, vong linh ma pháp sư chính là loại chức nghiệp cực mạnh. Hiện tại cho dù là hắn đã gia tăng thực lực lên gấp 3 lần Lâm khiếu đừng cũng không hề nắm chắc chút nào Khí tức tử vong nồng đậm trên người đối phương Thực sự làm cho người khác không tự chủ sinh ra Một loại cảm giác sợ hãi sâu trong linh hồn Lý nhĩ một mặt nghe lâm khiếu đừng nói chuyện Một mặt đi đến trước thi thể của bì gia la Tay đưa lên một cây ma pháp trượng khảm Một cái đầu khô lâu nho nhỏ màu hồng trên đỉnh đột nhiên hiện ra Lý Nhĩ lại lấy thêm một cái bình nhỏ trong suốt. Bộ xương khô lâu nhắm ngay trước mặt bì da la hơi hơi lung lay một chút. Thi thể mạnh mẽ rung lên. Hai mắt cư nhiên mở to trừng trừng. Lâm khiếu đừng lại càng hoảng sợ. Cho rằng bì da la vẫn chưa chết. Chảo long thủ lập tức chuẩn bị. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện ra rằng thần kinh bản thân quá nhạy cảm rồi. Bì da la tuy rằng mở ra hai mắt. Thế nhưng xác thực hắn đã chết. Ít nhất thì hiện tại chắc chắn chết. Từ phía trước mặt của hắn nhẹ nhàng bay lên một cố khí thể màu trắng, mà cố khí thể màu trắng này tựa hồ như còn đang giải ruộng. Thế nhưng Trung Quy không thể chống lại được lực hút của bộ khô lâu trên đỉnh ma pháp Trượng rất nhanh liền bị hấp thu. Lý Nhị cẩn thận đưa để chiếc bình nhỏ trong tay lên trên mặt đất, mở nắp tre. Bộ xương khô lâu trên đỉnh pháp Trượng sau khi hút linh hồn của bì Gia la trở nên sinh động khác thường, trong chỗ trống hai hốc mắt càng bắn ra tinh quang màu đỏ sậm. Cố khí thể màu trắng kia bên trong bộ xương khô lâu phát ra những tiếng gào thét rãy rủa kịch liệt. Lâm khiếu đừng phản phất cảm thấy giống như là có một người đang vật lộn trong biển lửa khôn cùng. Kỳ thực không hề có thanh âm nào, chỉ là sâu trong ý thức cảm giác được loại tuyệt vọng đặc thù này. Bạch khí dần dần an tĩnh lại, tiếp tục theo yết hầu của bộ xương khô lâu tiến sâu vào bên trong pháp trường. Mãi cho đến khi đi đến điểm cuối cùng pháp trượng mới theo đầu nhọn bên dưới pháp trượng bay vào trong chiếc bình nhỏ Lý Nhĩ nhanh chóng tiến lên phía trước đóng nắp đậy lại Sau đó giống như là vừa mới kiếm được vật trí bảo Cầm lấy bình nhỏ xem xét kỹ lưỡng mới bỏ vào trong người Lâm khiếu đừng đã mơ hồ đoán được Lý Nhĩ vừa làm cái gì Một vị vong linh ma pháp sư hiển nhiên là đối với linh hồn và người chết là thấy hứng thú nhất Mà linh hồn của cao thủ linh hồn dai lại càng là tài liệu cực phẩm. Đối với vong linh ma pháp sư mà nói nó còn là tăng nguyên đan tốt nhất. Đối với ba cổ thi thể mục sư khác. Ngay cả nhìn lý nhị cũng không buồn đưa mắt. Hiên nhiên đối với cấp bậc linh hồn thấp như thế này không có nhiều tác dụng. Giải quyết tốt chiếc bình nhỏ. Lúc này mới chuyển hướng sự chú ý lên người lâm khiếu đường. Ta đã xem xét rất kỹ. Từ lúc ngươi và khố ban đi ra khỏi đại điện, trên người của hắn có rất nhiều vết thương, ta cảm thấy rất hiếu kỳ, quốc sư rốt cuộc là dùng phương pháp gì để tiến hành trị liệu, liệu có phải là dùng dao kéo hay không? Không thể hay sao? Lâm khiếu đừng cũng không dự định giấu giếm cái gì, huống hồ là trước mặt lão yêu quái như thế này sợ là không dễ lừa dối. Lý nhị cười cười đương nhiên là có thể, mặt khác ta còn chú ý tới. Trong mấy người vẫn đi theo ngươi, có một người là nhân ngư tộc, hai chân của nàng tựa hồ như đã qua xử lý nào đó, bằng không tuyệt đối không có khả năng sinh sống lâu dài trên đất liền với chân của con người như vậy. Nhân ngư tộc tuy rằng có năng lực biến ảo hai chân, thế nhưng không thể kéo dài trong thời gian quá lâu, vô luận là tu vi cao hay thấp đều như vậy, đây là an bài của sáng thế thần, ai cũng không thể cải biến. Thế nhưng vị bằng hữu ngư nhân tộc kia của quốc sư, tựa hồ như đã đánh vỡ thiết luật không thể sinh sống lâu dài trên đất liền này. Ta nghĩ chuyện này hẳn là không tránh khỏi quan hệ với quốc sư ngài đây. Điều này cũng có thể nhìn ra hay sao? Lâm khiếu đừng âm thầm cả kinh, ngoài miệng nói, ta chỉ là giúp nàng thay đổi bộ xương đùi mà thôi. Đối với sự thành thực của quốc sư, Lý Nhĩ rất thỏa mãn. Nguyên lai like đầu khớp xương cũng có thể thay đổi, năng lực của quốc sư có thể giải đáp được mê đề, không biết có khả năng tạo ra một thân thể hoàn toàn mới hay không đây. Lâm khiếu đừng suy nghĩ một chút rồi nói, điều này sợ là không được, rốt cuộc là không được, hay là quốc sư không muốn làm, ngay cả đầu khớp xương cũng có thể thay đổi được, còn có gì không được đây chứ. Nếu như quốc sư không hy vọng mấy vị bằng hữu này của người trở thành những bộ cương thi Thì tốt nhất là cho ta một đáp án vừa lòng Lý nhĩ không nóng không lạnh nói Mặt đất đột nhiên chấn động Một con cốt long thật lớn đột nhiên từ trong bóng tối hiện lên Những chiếc xương và răng nanh trên miệng tạo thành hai cái lòng liên tiếp Bốn người am mạn đạt đều bị bắt nhốt bên trong Trong miệng bốn người đều đang kịch liệt lẩm nhẩm cái gì đó Nhưng không hề nghe được thanh âm Quốc sư ngài đang dùng chấn thiên giới, một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ lâm vào tình trạng ngủ say, tốt nhất trước khi ngủ say ngài nên cho ta câu trả lời thuyết phục, còn nếu như ngài kéo dài quá thời gian này, lão nhân cũng không rảnh để chờ ngài tỉnh lại, đến lúc đó trực tiếp đem âm thi thả lên trên người bọn họ, đến khi người tỉnh lại mà nhìn thấy mấy con cương thi đến lúc đó đừng trách lão nhân ta không kiên nhẫn. Ngự khí của Lý Nhị hơi nặng thêm một chút nói. Tiền bối, rốt cuộc là muốn. Lâm khiếu đừng lên tiếng mà mắt bắt đầu díp lại. Gian nan hỏi, tuy không biết rằng lão gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Thế nhưng có một điều lâm khiếu đừng rất rõ ràng đó là nếu như bản thân cho hắn đáp án vừa ý sợ là lão gia hỏa này lập tức bắt mình lại. Sau đó trở thành nô lệ của hắn. Thế nhưng nếu như không đáp ứng mà nói vậy thì mấy người A mạn đạt nhất định gặp phải nguy hiểm rồi. Vô luận là chọn cách nào đi nữa thì cũng đều là cuộc mua bán lỗ vốn. Trên khuôn mặt khô quát nhăn nheo của Lý Nhĩ hiện lên màn ánh sáng nhàn nhà. Đám người này với ngươi không quan hệ, nói nhanh, rốt cuộc là không thể được. Trong khi nói, quanh thân Lý Nhĩ bắt đầu phóng ra một cỗ sương mù. Sương mù bao vây quanh quần tại chiếc lồng sương. chuẩn bị tùy thời hạ thủ. Có thể Lâm Khiếu đừng bị ép đành phải nói. "Tốt, ngươi đã cứu các bằng hữu của ngươi." Lý Nhị thỏa mãn nói. Cố xương mù trên không trung nhất thời biến mất không thấy. Miệng của Cốt Long há ra, chiếc lồng xương rơi trên mặt đất, mấy người a mạn đạt rốt cuộc có thể phát ra thanh âm, chỉ là bọn họ ngoài trừ kinh hoàng ra cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là xảy ra những chuyện gì. Những chuyện từ trong miệng bọn họ rất mơ hồ không rõ. Lực chú ý của Lâm Khiếu đừng tập trung lên người Lý Nhĩ muốn tìm kẽ hở của hắn. Chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy chút sơ hở nào. Quanh thân thể của Lý Nhĩ phảng phất như là có rất nhiều con mắt khắp mọi nơi. Căn bản hoàn toàn kín kẽ. Người thanh niên, làm quốc sư vài ngày như vậy nên cảm thấy đủ. Cùng lão nhân ta về nhà đi thôi. Lý Nhĩ nói xong đưa tay lên. Thân thể của Lâm Khiếu đừng không tự chủ được, trực tiếp bay thẳng lên trên lưng của cốt long. Lý nhị chậm rãi bay cao, vững vàng hạ xuống cái đầu cực lớn của cốt long. Pháp trượng trong tay vung lên, mà pháp trận phong bế vẫn bao phủ xung quanh quốc sư phủ lập tức tiêu biến. Cách Lý, tốc độ cao nhất bay tới, mục tiêu, âm thi. Pháp trượng trên tay Lý nhị chỉ thẳng phương hướng Tây Bắc, quát to, chỉ là còn chưa nói xong. Đột nhiên dưới chân không vững từ trên đầu cốt long ngã xuống dưới. Toa một chùm quang ảnh thật lớn xẹt qua. Cốt long cực lớn đã bị chém thành hai nửa. Phương hướng quang ảnh phát ra có một đảo thân ảnh màu xanh phá không mà đến. Bay vụt tới, vừa mới đến không trung trên đỉnh quốc sư phủ thì ngừng lại. Chính là quốc vương la sát quốc, đệ nhất cường giả khố ban. Khuôn mặt của khố ban lúc này vô cùng u ám. Phiêu phù trên không trung, mặc một thân nhiễn giáp màu vàng, phía sau lại cắm hai lá cờ xì, phảng phất như gã mặt đen diễn hí khúc. Lão đầu tử, bắt cóc quốc sư buồn quốc, lá gan của ngươi thực sự là không nhỏ. Khố ban lạnh lùng nói, lâm khiếu đừng cũng từ trên cốt long rơi xuống đất, kỳ quái nhìn trang phục của khố ban, trời ạ, ngoại trừ bộ nhiễn giáp màu vàng trên người ra. người này thực sự là cực giống một con ma thú tranh cơ thể bên trong kiếm thánh thú nhân trên khuôn mặt luôn luôn lộ ra nét cười cợt như không của lý nhị lúc này lại lạnh lùng ngưng trọng lại hiển nhiên là không hề ngờ tới kiếm thánh lại đột nhiên xuất hiện nơi này lão nhân ta chỉ là muốn mượn dùng một đoạn thời gian mà thôi sau này nhất định hoàn trả lại nguyên vẹn lý nhị hơi tỏ ra chút yếu kém nói vì kiếm thánh này quả thực không dễ dàng trêu chọc Hừ, khó có thể để cho bổn vương thỏa thuận gì đó với ngươi. Mặt khác, ngươi đã giết một linh hồn mục sư mà còn muốn chạy hay sao? Để cho lai đặc giáo tính món nợ này đổ lên đầu la sát quốc chúng ta. Lão già này, tính toán của ngươi cũng quá thuận lợi đi. Ngươi coi la sát quốc chúng ta thành cái gì? Khẩu khí nói chuyện của khố ban càng dần càng nặng. Hiển nhiên là đã thực sự nổi giận. Đặc biệt khi nhìn thấy bốn thi thể đang nằm dưới đất của đám bì Gia La thì khó có thể khống chế được nữa. Lý Nhĩ liếc mắt nhìn ra mặt của bì Gia La lúc này đang dần dần chuyển thành màu đen. Đây chính là di chứng của việc hút mất linh hồn lưu lại, vốn định giá hoa cho người khác. Nhưng hiện tại có trăm miệng cũng không biện minh được. Cách giải quyết hòa bình cuối cùng trong tâm lý của Lý Nhĩ rốt cuộc biến mất không còn. Pháp trượng trong tay mạnh mẽ rung lên. không gian nhất thời bạn bèo sau đó từ hư không bay ra năm đầu thạch tượng quỷ con mắt của Khố ban hơi hơi híp lại hừ lạnh một tiếng cánh tay giơ lên không trung một đạo kiếm ảnh thật lớn trùng thẳng trời cao cánh tay kia mạnh mẽ áp lại kiếm ảnh cực lớn giống như di sơn đảo hải bổ thẳng vào năm thạch tượng quỷ đang phóng tới trong nháy mắt bị chém thành hai nửa lý nhị hơi kinh hãi kiếm thánh quả nhiên danh bất hư truyền Tùy tiện phóng một chiêu đã có thể giết chết được bất tử tộc cao cấp, chiêu số bình thường hiển nhiên là không có tác dụng gì, không thích hợp tiếp tục dùng lại. Quanh thân lý nhị phát ra hắc khí cuồn cuộn, vài món pháp khí trên người cũng lòe lòe phát quang, miệng lầm nhầm chú ngữ. Bộ xương khô lâu trên đỉnh pháp trượng đột nhiên phát sáng, hư không vặn vẹo sau đó mở ra một cách cửa không gian. từ bên trong có một con chiến mã màu đen mắt đỏ đậm và một gã kỵ sĩ tay cầm trường thương cưới trên lưng ngựa chính là tử vong kỵ sĩ cấp quý tộc của bất tử tộc một tử vong kỵ sĩ phóng ra nhưng vẫn chưa kết thúc trong cánh cửa không gian đen ngòm còn có một gã thân hình cực kỳ to lớn ước chừng cao hơn một trượng toàn thân mặt bộ chiến giáp cổ xưa trong tay cầm thanh cử kiếm hắc võ sĩ cấp lĩnh chủ bất tử tộc Khố ban còn chưa giải quyết hoàn toàn được thạch tượng quỷ hơi hơi kinh hãi. Lý nhị có thể đồng thời triệu hoán được một quý tộc bất tử tộc và lĩnh chủ bất tử tộc. Hiển nhiên đối phương Ít nhất cũng có tu vi linh hồn dai hậu kỳ hoặc cao hơn nữa. Thấp nhất đối phương cũng là tám tinh linh hồn dai vong linh ma pháp sư. Lâm khiếu đường đối với bất tử tộc của Minh Tây Đại Lục cũng có chút lý giải. Một gã tử vong kỷ sĩ có thực lực đại sư Giai Sơ Kỳ, còn hắc Võ Sĩ lại càng lợi hại hơn, đã đạt tới linh hồn Giai Sơ Kỳ. Trọng yếu hơn nữa chính là bọn chúng vốn đã là vật chết. Đối với thống khổ hay tử vong không có chút khái niệm nào, so với tử sĩ còn giống tử sĩ hơn. Điểm đáng sợ nhất của vong linh ma Pháp Sư chính là có thể khống chế được được bất tử tộc Tu Vi Thâm Hậu. Một khi tiến nhập vào địa vương giai thì vong linh ma pháp sư cũng sẽ trở thành sinh vật bất tử hệ, vu yêu. Nhìn hai sinh vật bất tử tộc đang phóng về phía bản thân, khuôn mặt của khố ban đột nhiên lạnh lùng cười, thân ảnh kịch kiệt động đậy sinh ra mấy đạo hư ảnh màu xanh. Những hư ảnh này dần dần thành hình, phân thân thuật, một trong những tuyệt học thành danh của kiếm thánh, tổng cộng phân ra làm ba phân thân. Hình dạng so với khố ban hoàn toàn giống nhau, chỉ là da màu xanh tối ảm đạm mà không phải là màu xanh sáng. Tam đại phân thân phân biệt phóng đón nhận thạch tượng quỷ, tử vong kỵ sĩ và hắc võ sĩ. Còn chân thân của khố ban không biết từ khi nào đã có thêm một thanh chảm nhận trên tay. Hình như chính là thanh đao đốn củi phóng đại vài lần. Hóa thành đạo quang mang màu xanh bắn thẳng về phía vong linh ma pháp sư. Vẻ đắc ý trong mắt Lý Nhĩ nháy mắt đọng lại. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với kiếm thánh, nguyên bản tưởng rằng có thể ngăn cản được đối phương trong chốc lát, không nghĩ tới đối phương lại có chiêu số lợi hại đến như vậy. Lý Nhĩ vẫn luôn luôn chú ý đến lâm khiếu đường, thế nhưng lúc này không thể tiếp tục phân thân, phải dốc toàn lực ứng chiến, tốc độ của lục quang thực sự quá nhanh, hết lớn một tiếng, huyết thuẫn, đương, kiếm của khố ban bộ thẳng vào mặt huyết thuẫn, một tiếng vang trói tay xông thẳng trời cao. răng rắc trên mặt huyết thuẫn xuất hiện vết dạn nứt cực kỳ rõ ràng đôi mắt già nua của lý nhị trợn tròn không được phép suy nghĩ nhiều toàn thân bị cố hắc khí bao phủ trầm thấp hô lên ác ma phụ thể thân hình khô gầy của lý nhị trong nháy mắt phát sinh những biến hóa kinh người thân thể giống như phồng lên dần dần bành trướng da rẻ không hề khô quát như lúc đầu trong miệng răng nanh mọc dài ra trên trán càng mọc thêm ba chiếc sừng dài Đôi tay già lão khô gầy dần dần chuyển biến thành lợi trào. Đương, khố ban lại chém thêm một kiếm. Huyết thuẫn rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Bảo tạc, chỉ là phía sau huyết thuẫn đã không còn là lão già khô gầy nữa mà chính là một vị ác ma đại hán dữ tợn, Bộ ma pháp vào trên thân lóe ra ánh sáng lòe lòe quỷ dị của những ký hiệu kỳ quái. Vu yêu, khố ban cả kinh thốt. Lý Nhị cư nhiên là một vị địa vương giai vong linh ma pháp sư. Lý Nhị giữ tợn cười cười, "Kiếm Thánh, ngươi đã nhất quyết gây sự, vậy thì hai chúng ta phân cao thấp tại đây đi." Hai đại cao thủ đồng thời khởi động, một kiếm một trượng, ma chạm vào nhau kịch liệt, chỉ nghe thấy thanh âm mà không hề nhìn thấy thân ảnh, tốc độ quá nhanh, khí lưu tạo ra sau khi va chạm sớm đã làm cho phòng ốc trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh thổi bay, mặt đất cũng bị hãm sâu xuống phía dưới. Hai người rõ ràng không tận lực thu liễm, toàn bộ đại đô thành đều đang run rẩy Đây là thực lực địa vương dai hay sao? Lâm khiếu đừng kinh hãi không ngớt Bất quá chỉ là cảm thán trong thời gian rất ngắn, rất nhanh đã hồi phục tinh thần lại. Cơ hội đã tới rồi, lúc này còn không trốn đi thì đợi đến khi nào, vô luận là phương nào thắng lợi. Đối với lâm khiếu đừng mà nói thì không có nhiều khác nhau cho lắm, hắn đều có kết quả bị bắt thành tù binh, hiệu lực của Trấn thiên giới nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thêm một phần tư canh giờ mà thôi. Lâm khiếu đừng không dám có bất luận do dự nào, vô tung quyết vận chuyển đến cực hạn, lặng yên không một tiếng động phóng thẳng đi, ôm lấy chiếc lồng xương, lại nhìn thoáng qua vị ám gia tinh linh nữ nô đang nằm trên mặt đất. Cặp mắt khát cầu kia trong nháy mắt hiện lên trong đầu lâm khiếu đường. Nhanh chóng xẹt qua ôm lấy ám dạ tinh linh, tay kia kéo theo chiếc lồng xương. Lâm khiếu đường đem tất cả các loại độn thuật bản thân tập hợp hết vào một chỗ, độn thẳng lên trời cao. Có chấn thiên giới trợ giúp tốc độ so với trước kia càng nhanh hơn gấp 3 lần. Coi như là cao thủ linh hồn dai cũng đừng mơ tưởng có thể đổi kịp trong thời gian ngắn Lâm Khiếu đừng cái gì cũng không quản nữa, độn ra mấy trường rồi phóng lên trời cao, hóa thành một mũi tên màu vàng nhạt hướng về mút phía bất kỳ tận lực độn đi. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 216 đuổi theo và chạy trốn hai đại cao thủ đang lúc giao chiến kịch liệt, đều đã phát hiện ra Lâm Khiếu đương bỏ chạy rất nhanh, nhưng không thể thu tay lại ngay được. Lúc này chỉ cần hơi chút thu lực thì có thể phải chịu trọng thương. Lý Nhị hóa thân thành vu yêu chém thanh pháp trượng xuống ba chạm với lưỡi dao sắc bén của khố ban. Hai binh khí đối chọi một chỗ, đôi mắt của Lý Nhị lóe ra ánh sáng đỏ sậm, tiếng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Khố ban, ta và ngươi tiếp tục tranh đấu, sợ là có đánh thêm mấy ngày mấy đêm cũng không phân cao thấp được. Tiểu tử kia đã chạy trốn. Nếu như vài ngày sau mới đuổi theo, sợ là có tìm cũng khó tìm được tung tích. Còn nếu như chạy ra khỏi la sát quốc mà nói, cho dù kiếm thánh ngài có bản lĩnh hơn trời đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bắt được hắn trở về. Không bằng hiện tại chúng ta dừng tay đuổi theo, nhất định đuổi kịp hắn bắt trở về. Khố ban cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau chỉ có một người hay sao chứ? Ở đây chính là Đại Đô Thành Không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta Tự nhiên sẽ có người đi truy đuổi hắn Lão già Tốt nhất người nên nghỉ cho chính bản thân ngươi một chút đi Lý Nhị cũng không tức giận Tiếp tục thuyết phục nói Khố ban ngươi làm quốc vương mấy chục năm đã hồ đồ rồi hay sao Với tốc độ của tiểu tử đó Sợ là trong toàn bộ la sát quốc ngoài Trừ mấy đại cao thủ ra Thì không ai có thể truy đuổi được hắn hiện tại hắn có thêm trấn thiên giới ngươi cho rằng bọn thủ hà của ngươi có thể đổi kịp được hắn hay sao chứ ánh mắt của khố ban có chút do dự những miệng vẫn kiên quyết như cổ tiểu tử kia mang theo ám dạ tinh linh đó là sai lầm của hắn hiện tại ta mới là chủ nhân của ám dạ tinh linh vô luận là nàng ở địa phương nào cũng không tránh được tâm linh tra xét lý nhĩ nhìn phương hướng lâm khiếu đừng đã bay đi hiện rõ sự nôn nóng khố ban Ngươi có thực sự muốn hồ đồ một thời hay không vậy? Nếu như thực sự để cho tiểu tử kia chạy thoát, bệnh tật trên người ngươi lại tái phát, đến lúc đó hối hận cũng đã quá muộn rồi. Vì gia la cho rằng ám gia tinh linh nữ nô nhận tiểu tử đó làm chủ, nên đã tiến hành tinh lọc linh hồn từ ba ngày trước. Nếu như ngươi không tin, vậy thì có thể kiểm tra một chút. Khuôn mặt của khố ban hơi co rúm lại, nguyên thức phóng ra, nhất thời kinh hãi. Thực sự là cái gì cũng không cảm ứng được Gầm nhẹ một tiếng Tên mục sư chết tiệt Chúng ta đồng thời thu lực Lý Nhi đang chờ chính là những lời này Gật đầu nói Ta đến 1 3 Chúng ta đồng thời thu lực 1 2 3 Thu Đôi con ngươi đỏ sẫm của Lý Nhi đột nhiên hiện ra quang hóa Trong nháy mắt khi hắn và khố ban đồng thời thu tay Trên thân thể của hắn có một bóng đen bay ra Chính là con thúc ma thú lần trước đối phó với Bì Gia La. Đây chính là một loại quỷ thú có thể làm cho nguyên lực trong thời gian ngắn tập trung toàn bộ tại vị trí của nó bám vào, cho dù là siêu cấp cao thủ cũng không thể thoát được. Thúc ma thú vừa mới tiến vào thân thể của Khố Ban, trên mặt Lý Nhị nhất thời hiện ra nét cười âm âm, thế nhưng trên miệng Khố Ban cũng hiện lên nụ cười quỷ dị. Lý Nhị cảm thấy không ổn, nét tươi cười nhất thời động lại. quả nhiên màu da của khố ban dần dần biến thành màu xanh đen u ám còn một gã thân thân cách đó không xa lại có màu da chậm rãi sáng lên phân thân và chân thân trong nháy mắt chuyển hoán vị trí cho nhau chân thân chém một kiếm trực tiếp giết chết tử vong kỵ sĩ tức thì lóe lên hiện ra trước mặt phân thân phách một chương lên lưng phân thân đạo bóng đen bám lên người kêu gào thảm thiết từ trong cơ thể của phân thân dãy giụa hiện ra Thống khổ rãy rủa vài cái rồi biến mất không thấy Lý nhị đau lòng không thôi Con thúc ma thú cấp u vương bản thân bồi dưỡng bồi dưỡng đã hơn 200 năm cứ như vậy mà chết đi Trên thực tế, khổ ban cũng ngầm hạ sát thủ Trong nháy bắn thu tay lại lập tức phóng xuất kiếm khí Đáng tiếc lại bị con thúc ma thú đột nhiên xuất hiện nuốt chừng Lúc này mới có thể đánh con thúc ma thú đó tan thành mây khói Hai người đều mang theo ý xấu Đều muốn ám toán đối phương Kết quả đều thất bại, bất quá tổn thất của Lý Nhĩ lớn hơn một chút, con U Linh Vương kia cứ như vậy mà hồn phi phách tán, muốn bồi dưỡng ra một con khác, thực sự không biết phải tốn bao nhiêu công sức của cải. Lý Nhĩ và Khố Ban đối mặt nhìn nhau quỷ dị, ai cũng không muốn tiếp tục động thủ lần nữa, ngoài trừ lãng phí thời gian thực sự không có bất cứ tác dụng đáng kể nào. Kiếm Thánh chính là Kiếm Thánh. Lão nhân ta dùng đến ám chiêu như thế nào đi nữa cũng không thể làm gì được ngươi. Hừ, ngươi cũng không kém. bây là so tốc độ đi. Khố băn nói xong rồi hóa thành một mũi tên bắn thẳng lên trời. Trước mắt đã biến mất không còn nhìn thấy. Lý nhị không chút hoang mang. Làn da từ từ trở lên khô quát như cũ. Khôi phục lại hình tượng lão đầu già nua trước đó. Thân hình mơ hồ không rõ rồi hóa thành bóng đen biến mất trong không khí. Khố ban bốn phi hành trước một bước hơi kinh ngạc, lý nhị cư nhiên có thể dễ dàng đổi theo bản thân như thế. Tốc độ phi hành của hai người này đã không thể dùng ngôn từ để hình dung được nữa. Hiện tại thanh âm cũng không còn phát ra được. Khố ban truyền âm nói, lão già kia, ngươi, đây là tốc độ gì? Chút tài mọn, sao có thể so sánh với kiếm ảnh của kiếm thánh ngài đây? Không nói chuyện cũng được. Tiểu tử kia đã đổn xa được vài trăm dặm tiếp tục chế hơn một chút thì cho dù là ngươi hay ta, cũng đừng mong truy tìm được tung tích của hắn ngay được. Lý Nhị cũng không nguyện tiết lộ tuyệt ký bản thân, trong lúc truyền âm, thân ảnh trên không trung xuất hiện hai đảo ánh sáng đỏ sậm, có vẻ cực kỳ quỷ dị, đuổi theo một hồi khố ban dần dần mất đi phương hướng, chỉ là vẫn phóng đi phía trước bóng đen hóa thân của Lý Nhị, không khỏi có chút lo nghĩ. Truyền âm nói, lão già kia, ngươi còn có thể cảm ứng được khí tức của tiểu tử đó hay không? Bóng đen không hề trả lời, chỉ là lấy tốc độ cao nhất thẳng về phía trước tiếp tục phi hành. Khố ban truyền âm lần thứ hai lão già kia, nếu như ngươi có biện pháp tìm được tiểu tử bắt trở về, bản vương có thể cho ngươi mượn dùng. Bất quá chỉ có thể ở lại đại đô thành, muốn dùng bao lâu cũng được. Hai đảo ánh sáng bên trong bóng đen lần thứ hai như thiểm điện chợt lóe Lý Nhĩ đang chờ đợi lời nói này. Lão nhân ta còn cần một gian phòng để chuẩn bị thí nghiệm. Việc nhỏ, nhất định được. Khố ban thẳng thắn đáp ứng. Hảo, lão nhân tin tưởng kiếm thánh nhất ngôn cửu đình, đi theo ta. Lý Nhĩ rốt cuộc cũng nói ra. Bóng đen lần thứ hai tăng tốc độ. Khố ban khẽ quát một tiếng rồi bay theo. Cách đó hơn 300 dặm Phương hướng đồng nhất Lâm khiếu đừng hầu như hóa thành lưu tinh Đem toàn bộ nguyên lực bản thân hoàn toàn thiếu đốt thẩm nghĩ tốc độ nhanh hơn chút nữa Cách hai lão quái vật xa một chút nữa Bất quá một mình hắn mang theo năm người Đã làm cho tốc độ chịu ảnh hưởng không nhỏ Nhưng từ lúc tổ kiến đoàn đội Lâm khiếu đừng không muốn thiếu bất luận người nào Về phần Ám dạ tinh linh kia Lâm Khiếu Đường có thể nói là nhất thời xung động đi cứu nàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Mấy ngày nay ở chung, Lâm Khiếu Đường cảm thấy được trong thân thể ám dạ tinh linh có chứa đựng hắc ám nguyên lực rất sâu rất mạnh, mà nội anh của bản thân dưới sự tinh lọc của Thánh Quang Độc trước đó, nguyên độc tích góp từ trước đến nay đã giảm đi quá nửa, điều này làm cho thực lực của hắn giảm một mức lớn. Nếu như có thể hấp thu toàn bộ hắc ám nguyên lực bên trong cơ thể ám dạ tinh linh, dựa theo dung lượng mà tính ra, có thể làm cho nội anh đột phá quan khẩu thật lớn, lớn lên tạo thành nội linh. Lâm khiếu đừng cho rằng khi hai đại cao thủ đánh nhau như vậy, không có khả năng thu tay lại dễ dàng, chỉ cần một phần tư một canh giờ toàn lực phi độn ra hẳn là có thể bay được đến 7800 dặm. Đến lúc đó cho dù bản thân gặp phải cảnh hôn mê, Lấy năng lực của mấy người a mạn đạt hẳn là có thể tiếp tục mang theo bản thân tiếp tục đào tẩu. Lâm khiếu đường vốn đã phi đột được hơn 400 dặm thì đột nhiên phía sau có hai cỗ nguyên lực không cần quá nhiều thăm hỏi hầu như song song lấy tốc độ khủng khiếp đuổi theo phía sau. Tốc độ này so với bản thân rươi sự hỗ trợ của chấn thiên giới còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa tập trung gắt gao về phương hướng hắn đang bay, cực kỳ chuẩn xác. Khi hành thời gian dài với tốc độ nhanh như vậy, Lâm Khiếu Đừng không tránh khỏi tổn hao nguyên lực thật lớn, còn muốn tăng tốc hơn nữa nhưng không còn khả năng. Lúc này Lâm Khiếu Đừng hoài niệm kim dương đan của kỳ áo không gì sánh được, lại bay tiếp được hơn 10 dặm Hai cỗ nguyên lực phía sau Lâm Khiếu Đừng đã nhanh chóng rút ngắn cử kỳ tới hơn 200 dặm Cứ tiếp tục như vậy hiển nhiên kiểu gì cũng bị đổi kịp. Lâm Khiếu Đừng quyết định bay ngược lại. hạ xuống rừng núi phía bên dưới đem bốn người bên trong lồng xương thả ra ngoài phi phi phi vừa mới ra khỏi lồng xương tắc cáp đồ mạnh mẽ nhổ ra mấy bãi nước miếng bị nhốt bên trong chiếc lồng xương tràn đầy hôi thối thực sự làm cho hắn hầu như ngất đi đường lâm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy trên mặt những người khác cũng tràn đầy nghi vấn lâm khiếu đường nhìn bầu trời xa xa nói hiện tại không có nhiều thời gian để giải thích các ngươi có biện pháp nào đem toàn bộ khí tức ẩn giấu hay không a mạn đạt kinh khủng cảm thận được hai cỗ nguyên lực cực mạnh đang bay tới với tốc độ rất nhanh thân thể nhỏ nhắn của ngà tháp không tự chủ được run rẩy độ mẫn cảm và tính cảnh giác trời sinh của thú nhân tộc làm cho nàng trong vô ý thức cảm giác được nguy hiểm đang tới gần tắc các đồ kiêu ngạo trả lời điều này thì có gì là khó ải nhân chúng ta đều là những hảo thủ đào hang động, chỉ cần trốn xuống dưới đất đủ sâu, bản thân cho dù có khí tức mạnh hơn nữa cũng ẩn giấu được. Con mắt của Lâm Khiếu đừng sáng ngời, vội vàng hỏi, đại khái cần sâu bao nhiêu? Tắc các đồ suy nghĩ một chút rồi nói, 10 năm 16 trượng, đại khái không sai biệt lắm, 10 năm 16 trượng, như vậy là khoảng 50 thước, Lâm Khiếu đừng có điểm tuyệt vọng. Nhưng vẫn hỏi lại, đào sâu như vậy, cần bao lâu? Vẻ đắc ý của tắc các đồ lần thứ hai hiện lên, ta chính là cao thủ đào huyệt động. Mười năm trưởng chỉ cần thời gian ba ngày mà thôi. Lâm khiếu đừng thực sự muốn đấm lão ải nhân này một quyền. Không đâu đi lãng phí thời gian quý giá. trầm giọng nói, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tối đa thời gian một nén hương nữa sẽ bị đuổi kịp. Các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được kẻ đuổi theo có bao nhiêu kinh khủng. Cho dù là trong tình huống cấp bách như thế này, La Cách Tư vẫn cứ duy trì khuôn mặt đỏ hồng rụt rè mấy ngày nay ta và A Mạn Đạt đã nghiên cứu không ít ma pháp trận. Hơn nữa trước đây còn có chút dự trữ. Hẳn la có thể kéo dài được một chút thời gian. A Mạn Đạt bởi vì có liên hệ tâm linh với lâm khiếu đường. Bởi vậy đối với nguy hiểm so với những người khác có thể cảm nhận được sâu sắc hơn rất nhiều. Suy nghĩ trong giây lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Chỉ dựa vào ma pháp trận chắc chắn không thể chống lại được cao thủ địa vương dai phá hư khi tìm kiếm. Thời gian kéo dài cũng cực kỳ có hạn. Ngà tháp rốt cuộc vẫn còn rất trẻ con. Khiếp đảm nói, như vậy không phải là chúng ta chết chắc rồi hay sao? A mạn đạt trấn an ngà tháp lại nói. Ta nghĩ phương pháp của lão ải nhân có thể dùng được. Bất quá không cần phải hùng hục đào bới một cái hầm ngầm. Nơi này chính là vùng đất đầy nham thạch. Địa hình rất phức tạp. Có thể trực tiếp tiến vào trong một gò núi nham thạch. Ở đây hẳn là có một số loài ma thú sinh hoạt trong huyệt động. Chỉ cần tìm được huyệt động của chúng thì có thể dùng nham thạch và trận pháp che chắn lại. Có thể hoàn toàn che giấu được khí tức phát ra. Thời gian còn lại không nhiều. Lâm khiếu đừng cảm giác cứ mù quáng đi tìm như thế này hiển nhiên là không được. Đang muốn nói cái gì? Tắc cáp đồ đột nhiên kêu lớn. Tiểu thư nhân ngư mỹ lệ. Ngươi thực sự là quá thông minh. Ta thế nào lại không nghĩ ra cơ chứ? Huyệt động của ma thú nơi này rất dễ tìm ra. Vừa rồi lão ải nhân ta cảm giác thấy có vài chỗ đi. Chỉ cần theo tắc cáp đồ là chuẩn không sai. Tắc cáp đồ chính là khâu lăng ải nhân. Đối với địa hình và sinh vật tương tự nơi này, thực sự là quá quen thuộc rồi. Dù sao thì hắn cũng đã sống trong hoàn cảnh như thế này hơn 100 năm. Phần lớn thực vật của khâu lang ải nhân đều bắt buộc phải tìm từ những huyệt động của ma thú. Chỉ cần cự ly không phải là quá xa. Tìm kiếm những ma thú này đối với tắc các đồ mà nói thực sự là một chuyện vô cùng dễ dàng. năm người liền bắt đầu hoạt động. Lâm khiếu đường thẩm tính toàn thời gian còn lại trước khi mình bất tỉnh, mang theo ám gia tinh linh và ngả tháp chăm chú đi theo lão ải nhân, A mạn đặt và la cách tư thì đặt ma pháp trận các loại dọc đường đi, có loại tấn công, có loại phòng thủ, còn có loại mê huyễn, nói chung trên người dự trữ được bao nhiêu hầu như là lấy hết ra. Nhưng mà tốc độ của hai lão quái vật đã vượt qua dự tính của lâm khiếu đường, Lúc này hai người đã huyền phù trên bầu trời khu rừng núi mà mấy người lâm khiếu đường hạ xuống. Trước đó khi cảm ứng biến mất, khổ Văn vẫn cứ rút ngắn cự ly. Sau đó lại cảm giác thấy khí tức của mấy người. Chỉ là khi khoảng cách rất gần, đột nhiên có hai cỗ khí tức lại dần dần mờ nhạt sau đó biến mất. Lão vong linh ma pháp sư Lý Nhĩ vẫn an nhàn định liệu từ trước đột nhiên kinh hô. Không tốt. Chuyện được phát tại trang web. truyện audio mới com chương hai trăm mười bảy động loạn sơ hiện khố ban cũng cảm giác được có điều không ổn rất nhanh lại có thêm khí tức của một người khác biến mất lý nhĩ liều lĩnh lao thẳng xuống phía dưới đồi núi chỉ là mới bay được một đoạn ngắn đã bị mấy mũi băng tiễn ngăn cản những mũi băng tiến này tuy rằng không thể gây chút tổn thương nào đối với lý nhĩ thế nhưng lại có thể làm cho tốc độ của hắn chậm đi phần nào Cho dù chỉ là thời gian mấy cái trước mắt thì đối với mấy người lâm khiếu đường đang chạy trốn cũng cực kỳ quý giá. Khố ban thì lại bị mấy cái đại hỏa cầu xung quanh gây nên chút khó khăn. Từng ma pháp trận một phát động liên tiếp, nhất thời làm cho hai đại cao thủ có chút luống cuống chân tay. Những ma pháp trận này không tính là ma pháp trận lợi hại gì, nhưng tính toán lại cực kỳ tinh chuẩn, vô luận là công kích hay phong thủ, hoặc là mê hoặc. Đều rất khó phán đoán hóa giải, Lý Nhĩ và Khố Ban cũng không có kiên trì đi tìm trận nhãn hóa giải, trực tiếp dùng sức mạnh hủy hết tất cả mọi thứ cản đường, nhưng chính vì vậy mà tốn đi không ít thời gian. Khi hai người chạy tới địa điểm mà khí tức vừa mới biến mất, nơi này cái gì cũng không có, ngoài trừ xung quanh có khá nhiều nham thạch rơi vãi khắp nơi. Khố ban ngoài cách tăng cường phạm vi tra xét và độ mạnh yếu của nguyên thức thì không còn cách tìm kiếm nào hữu hiệu hơn. Lý nhị trải qua quá trình dốc sức dò xét cũng không thu được kết quả nào. Cánh tay khô gầy vung lên tức thì mấy trăm con thi trùng từ trong ống tay áo bay ra. Lập tức bay tứ tán triển khai công việc tìm kiếm tung tích mục tiêu. Những tiểu tử này dĩ nhiên có thể đem toàn bộ khí tức che giấu. Khố ban không giải thích được nói. Chỉ cần có thể chui sâu xuống dưới lòng đất là có thể, Lý Nhĩ khả khàn trả lời. Khố ban tỉnh ngộ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nguyên lực toàn thân bành trướng mạnh mẽ, nham thạch bốn phía bị nguyên khí thổi bay tán loạn, phảng phất như có một trận cuồng phong càn quét qua. Vô số đạo kiếm khí từ cánh tay của khố ban liên tục bay lên, bốn năm ngọn núi xung quanh nhất thời bị phá hủy, bụi bạm bốc cao. Tiếng tạc nổ nổi lên bốn phía, giống như là bị pháo kích hướng thẳng vào những ngọn núi mà phá hủy. Ở một gò núi không bắt mắt, Lâm Khiếu Đừng và mấy người A Mạn Đạt đang ở trong một huyệt động rất tán loạn. Tắc Cáp Đồ dĩ nhiên tìm được huyệt động do khâu nghị thú đào dưới lòng đất. Khâu nghị thú là loại đê dai ma thú quần cư, thường sinh hoạt tại đồi núi nào đó, toàn thân của chúng có bộ áo giáp màu đen bao phủ, thân thể dài nhỏ. Nếu như nhìn từ xa rất giống như những con kiến cực lớn. Mỗi một đàn thường có hơn trăm con. Trong đồi núi đào huyệt động ngầm kéo dài tới trăm dặm, về mặt tập tính sinh hoạt cũng có nhiều điểm rất giống với kiến. Xa xa truyền đến từng đợt nổ mạnh, nhưng không hề ảnh hưởng đến đội ngũ năm người tiếp tục tiến tới. Trong huyệt động này bọn họ đã chạy vòng quanh lên tới hơn 10 dặm đường. Ha ha, phía trước không xã lắm có cửa ra khỏi huyệt động này. Chúng ta đi ra thôi, đừng nghĩ rằng chúng ta ở trong huyệt động này chạy không xá lắm nhưng thực tế đã xuyên qua vài ngọn núi rồi. Tắc Cáp Đồ Hưng Phấn nói. Không được, chúng ta không thể ra khỏi huyệt động này được. Tiếp tục tìm kiếm đường đi sâu hơn. Lâm Khiếu Đừng lập tức cự tuyệt đề nghị của Lão Ải Nhân. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Không biết từ lúc nào, Lâm Khiếu Đừng đã trở thành người lãnh đạo của đội ngũ mấy người này. Phân lượng ngôn ngữ của hắn rất nặng. Đúng lúc này sự uể oải buồn ngủ mạnh mẽ kéo tới. Lâm khiếu đừng căn bản không có nhiều thời gian phản. Ứng, ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ. Trước khi ngã xuống đất trong nháy mắt, Lâm khiếu đừng liều mạng dốc hết toàn lực nói ra mấy câu. Trước khi ta tỉnh lại không được ra khỏi huyệt động. Có khả năng chui sâu thì cứ chui, không thể chui thì cứ đợi. Phía sau tựa hồ như còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng không còn kịp nữa rồi, thân thể mạnh mẽ ngã xuống đất, nặng đề hôn mê. La cách tư yên lặng nâng lâm khiếu đừng dậy dìu đi, ngã tháp thì mang theo ám ra tinh linh nữ nô, trong sáu người thì có tới hai người mất đi ý thức. Lâm khiếu đừng ngủ say, phảng phất như dành cho đội ngũ đang chạy trốn này một tầng ám ảnh không thể đuổi đi được, ngay cả tác các đồ cũng không có hăng hái lải nhải nhiều. Nỗ lực tìm kiếm nhiều nhánh huyệt động hơn. Dọc đường đi A Mạn Đạt còn bố trí một ít ma pháp trận tự bảo để phòng ngừa vạn nhất. Phải biết rằng từ khi tiến vào trong huyệt động này thì nguy hiểm đối với bọn họ không chỉ đến từ hai lão quái vật ngoài kia. Còn có những con khâu nghị thù, chủ nhân chân chính của huyệt động. Nếu như bị coi là thức ăn thì có đôi khi khâu nghị thú tập trung lại giết chết được yêu thú rất lợi hại. Ba ngày trôi qua. A mạn đạt vẫn thường xuyên theo dõi, cảm ứng ma pháp trận được đặt bên ngoài để dò xét hành tung hai lão quái vật, liên tục dò xét lại cho kết quả phi thường kỳ quái, có đôi khi bọn họ đi rất xa, nhưng có đôi khi quay lại rất gần, phảng phất giống như là hai lão quái vật có con mắt thấu thị nhìn xuyên vật thể, tùy thời khắc đều gắt gao theo bọn họ, ngày thứ tư trôi qua. đám người a mạn đạt phải mang theo hai người hôn mê chạy trốn chết làm cho bọn họ cảm thấy uể oải phi thường ngồi xổm trên mặt đất trong huyệt động đôi miêu nhị tai mèo của ngà tháp không ngừng rung động tâm trạng xa suốt hỏi a mạn đạt tỷ tỷ hiện tại chúng ta đã an toàn hay chưa a mạn đạt tập trung dò xét sắc mặt trắng bệnh nói chuyện gì xảy ra hiện tại bọn họ ở ngay trên đầu chúng ta nói đến đây La Cách Tư và Lão Ải Nhân cùng nhảy dựng lên La Cách Tư thì đập đầu vào đỉnh huyệt động Nhất thời đau đến mụ người lập tức ngồi trồm hổm xuống dưới Độ cao của huyệt động khâu nghị thủ chỉ miễn cưỡng đủ cho hắn đứng thẳng lưng mà thôi Ngay khi tất cả mọi người còn cho rằng bị phát hiện ra Ánh mắt của A Mạn đạt trợt lé lên Có chút tình ngộ nói Huyệt động của khâu nghị thủ bốn phía thông nhau Rất nhiều chi nhánh Chúng ta liệu có thể vô tình quay trở lại hay không? Tắc các đồ nóng này Không có khả năng Ta lấy danh nghĩ của ải nhân ra thề Chúng ta tuyệt đối không quay lại đường cũ A mạn đạt lạnh lùng bình tĩnh nói Cũng không nhất định là đi lại con đường cũ Chỉ là hai con đường cách nhau rất gần cũng không chừng Cứ chạy loạn trong này biết đâu đi tới địa phương sâu hơn ngay bên dưới chẳng hạn Tắc các đồ gật đầu nói Điều này thực tế là có thể xảy ra Không nghĩ thú đào hang thực sự là không hề có chút quy luật nào có thể tìm ra được Nếu như tiếp tục ở phía bên dưới hai lão quái vật này thực sự là quá nguy hiểm Bốn người không dám nghỉ ngơi lập tức đứng dậy Hướng về một phía khác chạy đi Lúc này tắc các đồ không chỉ muốn tìm kiếm đường đi không mà còn muốn đi thẳng về một phương hướng Cứ như vậy lại tiếp tục qua năm ngày dưới sự dò xét của A Mạn Đạt cuối cùng cũng không quỷ dị như lúc đầu. Bọn họ cách hai nhân vật nguy hiểm càng ngày càng xa. Tuy rằng khoảng cách kéo dài với tốc độ rất chậm. Bất quá chỉ mới hơn 50 dạng mà thôi nói đến cũng lạ. Trong hang động này chạy trốn đã khá nhiều ngày. Thế nhưng lại không hề gặp lấy một con khâu nghị thù. Các ma thú khác cũng không hề gặp con nào. tựa hồ như là một hang động bị vứt bỏ. Một đầu khác. Lý Nhĩ và Khố Ban vẫn không tiếp tục buông tha tìm kiếm, đám thi trùng mà Lý Nhĩ phóng ra lúc này đã quay trở về đầy đủ, dĩ nhiên không có đến một con mang về tin tức hữu ích.